Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thỉnh thoảng vẫn nhắc đến bố mỗi buổi tối trước khi đi ngủ Phượng bắt đầu mất bình tĩnh Mà chính tôi cũng cảm thấy hoang mang Phượng hối hận đã cho chồng về Việt Nam một mình Chỉ vì sở xã hội thanh tra Bạn bè của nàng dăm ba người single mother Giả mà nàng thường liên lạc Ai cũng bảo Phượng chỉ lo vớ vẩn Chính phủ có theo dõi ai đâu Nàng viết thư về Việt Nam cho gia đình chồng Mà thật sự cả nhà chỉ mới biết mặt nàng qua hình chụp Thì chẳng thấy ai trả lời Nàng nóng lòng bàn với tôi Đặt ra hàng chục giả thuyết Nhưng tôi có biết gì nhiều về Tùng Mà quyết đoán Người như Tùng không phải loại ham vui quên bổn phận với vợ con Hay là anh bị tai nạn Tôi thoáng nghĩ nhưng không dám nói ra Cuối cùng Phượng viết thư nhờ người bà con bên nàng Đến tận nhà bố mẹ Tùng Thăm dò xem có chuyện gì không may xảy ra chăng Biện pháp này nếu không xong Thì chính nàng sẽ phải dẫn hai đứa nhỏ Về một chuyến cho rõ hư thực Bước sang tháng thứ tư Phượng mới nhận được một lá thư của người nhà Cho hay bản tin bất ngờ về Tùng Qua đoạn viết sau đây Theo lời chị dặn Em đã đến nhà anh Tùng nhưng không gặp Người nhà anh ấy bảo Anh Tùng trước đây có lập gia đình ở Canada Nhưng đã ly dị hơn 3 năm rồi Bây giờ anh ấy sắp cưới một cô gái Làm giáo viên ở Sài Gòn Phượng mếu máu Đưa cho tôi coi lá thư Quất quá không nói được lời nào Chỉ luôn tay rút tờ Kleenex thấm nước mắt Đúng là lộng giả thanh chân Không hiểu Vì những nguyên cớ gì Chính tôi đã chứng kiến một số cặp vợ chồng Lúc đầu chỉ làm bộ ly dị Rồi rút cuộc Một thời gian sau thì bỏ nhau thật Hoặc cách này hay cách khác Tôi có ngờ đâu cái tiền lệ kỳ quái ấy Lại xảy đến với Tùng và Phượng Trước khi lên đường Chẳng có dấu hiệu gì là Tùng sẽ thực hiện Một bước ngoặt lịch sử đột xuất như vậy Gần một năm ở chung với họ Tôi biết chắc là Tùng và Phượng Là cặp vợ chồng nhiều hạnh phúc Ít ra là không cãi vã thường xuyên Như nhiều người bạn khác của tôi Riêng vợ chồng Tùng không nằm trong trường hợp Những người bất hòa thường xuyên Cả hai hòa thuận thật Bởi cả hai cùng cư xử vừa phải Không ai lấn át ai Cũng chính vì vậy tôi càng kinh ngạc Khi nghe tin Tùng sang ngang Một cách bình thản như thế Chuyện tiến xét ái tình Hóa ra có thật ngoài đời Chứ không phải chỉ nằm trong tiểu thuyết Và một người dù quá khứ có nghiêm chỉnh đến đâu Thì cũng chẳng thể căn cứ vào đó Để đảm bảo sẽ không có lúc xa ngã Hạnh phúc lúc nào cứ biết lúc ấy Mọi tiên đoán cho tình yêu đều có thể lầm lạc Biết bao nhiêu cặp vợ chồng kháng khích từ ngàn đời không dứt được Thế mà đùng một cái chia tay Hóa ra họ vẫn sleeping with the enemy Mà không hề biết Điều ngạc nhiên nhất đối với tôi là Tùng vốn yêu tiền đến thế Mà nay dám bỏ việc làm Giữa lúc nền kinh tế đang suy thoái trầm trọng Tỷ lệ thất nghiệp mỗi ngày một tăng Quả thật Tùng đã chọn tình hay cho tiền rồi Từ hôm nhận bản tin Tùng sắp kết vợ Căn nhà tôi ở bao trùm một không khí hoang lạnh Dù rằng Tùng vắng mặt đã cả mấy tháng trước đó Gió đưa cây cải về trời Rau răm ở lại Chịu lời đắng ghen Tùng rong chơi với người tình mới Bỏ tôi đương đầu với nỗi thảm thương của Phượng Cuộc sống thường nhật hoàn toàn bị xáo trộn Việc học hành của tôi thành ra Cũng thăng trầm theo Có lúc đang im lặng Phượng bỗng hòa lên khóc Hai đứa con nhìn mẹ một lúc Rồi cũng mối lòng Méo sạch mồm nất lên theo Tôi cần tâm trí nào mà ngồi bên đèn sách Hết dỗ con rồi lại dỗ mẹ Tôi muốn dọn đi Nhưng không đành lòng Khi tan ra bối rối Suốt ngày Phượng ổ rũ Buông xuôi từ áo quần đến mái tóc Tự biến mình thành một con người khác Nàng nằm vật vã trên giường Không ngó ngàng gì đến nhà cửa nữa Tôi đi học về Bếp nước cứ lạnh tanh Phải tự động nấu mì gói Mà ăn tạm cho qua ngày Hai đứa con Phượng lê la ở phòng khách Đòi cái này hỏi cái kia Ít khi tôi thấy Phượng nhách mép trả lời Những hôm trái gió trở trời Tôi nghe chúng léo nhéo ở phòng bên, khóc đêm đái đêm, tôi cũng phải ngồi dậy chạy sang, bởi phượng dường như biết có tôi nên cứ nằm vạ trên giường không thèm ra. Nuốt mì gói mãi đã chán ngấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net